Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghệ truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 11 tác phẩm tiểu thuyết giấy trắng của cố tác giả nhà văn Triệu Xuân. Phần thứ 3, chương 9, 1 Thật tự hào được là công dân của một thành phố trẻ. Sài Gòn là một thành phố trẻ so với các thành phố lớn. Đô thị này rất trẻ, chứng cứ để dẫn tới ý kiến này không phải chỉ là vấn đề thời gian gần 300 năm kể từ khi thành Bến Nghé được xây dựng. Với những đồn lý đầu tiên của quân đội Triều Nguyễn Điều chủ yếu cũng giống như khi đánh giá con người Trong thực tế có nhiều người bị quá trình già trí ngự khi còn rất ít tuổi Là cái khí chất rất trẻ trung của thành phố đó Sài Gòn luôn luôn tiềm mận ở trong lòng đó một cái gì đó có sức bùng nổ dễ sợ mỗi khi được khơi đúng mạch Cái gì đó ở đây chính là điều mà nhiều địa phương khác, nhiều đô thị khác không thể có Cái gì đó ở đây đã và sẽ làm nên những trang sử vẻ vang cho Sài Gòn Cái gì đó ở đây chính là sức trẻ của thành phố mà từ mấy năm trở lại đây đã xuất hiện trên thế giới với cái tên mới, thành phố Hồ Chí Minh. Về sự khéo léo của bàn tay con người, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ thua kém bất cứ một thành phố nào trên thế giới. Về trí thông minh của con người, thành phố Hồ Chí Minh cũng có nhiều dịp chứng tỏ tính yêu Việt của mình. Chẳng cần phải có bộ óc thông thái của các nhà kinh tế học, chỉ cần một người đã sống ở Sài Gòn, hiệu Sài Gòn cũng có thể kết luận rằng, Về mặt kỹ nghệ, nếu biết khơi đúng mạch, thành phố Hồ Chí Minh có thể làm ra các loại sản phẩm tốt, đẹp và tinh xảo thỏa mãn nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu. Tất nhiên, vấn đề không chỉ là khơi đúng mạch, vấn đề của Sài Gòn hôm nay không phải chỉ đơn thuần là những diễn văn cháy bỏng nhiệt tình. Những lời phát biểu đầy lạc quan đến nỗi chỉ cần nghe nói, ta cũng có thể tưởng mình đang tiến tới chủ nghĩa cộng sản đến nơi rồi. Vấn đề của Sài Gòn hôm nay là làm việc, là phương pháp làm việc. Anh đã làm gì? Chị đã làm gì? Ông đã làm gì? Bà đã làm gì? Và làm mang cách nào? Có thể nói rất nhiều về thành phố, những người Sài Gòn lại không thích nói nhiều, họ làm nhiều, và nếu có lúc nào đó họ nói hơi nhiều thì đó là trong lúc uống rượu. Người Sài Gòn mang đặc trưng tính cách của người dân khu vực Nam Bộ, thực tế, mà việc đều được đánh giá bằng thực tế, thực tế chứ không phải thực dụng. Lối sống Mỹ tràn vào đây suốt mấy chục năm để lại nhiều dấu ấn nặng nề, nhưng về cơ bản, chủ nghĩa thực dụng kiểu Mỹ không thể làm mất được những phẩm chất của người Sài Gòn. Những chuyến ra đi bằng thuyền vẫn tiếp diễn, hàng chục ngàn người chết trên biển vì tàu đắm, bị cướp biển, nhưng người ta vẫn ra đi. Đoàn người xếp hàng trước cổng cơ quan công tác người nước ngoài, tổng lãnh sự Pháp, ngày nào cũng dài dằng dặc, những chuyến ra đi hợp pháp bằng phi cơ vẫn diễn ra đều đặn với những buổi đưa tiễn đầy nước mắt. Nạn lụt ở đồng bằng sông Cửu Long gây ra tình trạng khan hiếm lương thực Cùng với cuộc chiến tranh cho các thế lực thù địch bên ngoài tiến hành thông qua bè lũ đồ tệ post đã dội tới thành phố vô bản khó khăn mới những khó khăn về vật chất những biến động về tinh thần mặc dù vậy Sài Gòn vẫn là Sài Gòn em ra đi nơi này vẫn thế nhất là từng ngày thành phố đã được khơi đúng mạch ở Ủy ban nhân dân phường 5 chủ tịch phường làm việc từ sáng tới 9 10 giờ đêm mới về nhà chân gương mặt của người phụ nữ cựu biệt động nội thành ấy đã xuất hiện thêm những nếp nhăn mới Mai tóc của chị đã có nhiều sợi bạc. Cứ nhìn về bên ngoài, một nhà sinh vật học nào đó có thể bảo chị chủ tịch phường đang ở quá trình lão hóa. Thế nhưng sức làm việc của chị thật đáng ngạc nhiên. Giờ này người ta trách cứ nhiều ở cấp phường, điều đó có cơ sở của nó. Nhưng quả thật có nhiều cán bộ phường đáng làm mẫu mực cho mọi người. Chuông điện thoại gieo vang, chị Tào cầm ống nghe. Alo, tôi nghe đây. Trong máy số điện giọng nói quen thuộc của ông phát câu hỏi có phần hơi gắt. Giờ này là mấy giờ rồi em chị nhìn đồng hồ Kiên bồng hồ đã chỉ con số 10, cuộc họp chi ủy vừa kết thúc. Chị nán lại, đọc trong hồ sơ của bà con trong phường gửi tới trong ngày. Tất cả đều là đơn xin giấy phép mở cơ sở sản xuất, mở cờ hiệu kinh doanh. Một tuần nay trong phường, chị đã có hàng trăm hộ nộp đơn xin hành nghề. Em về liền đấy anh, nhiều việc quá anh à. Biết là chồng sẽ tiếp tục dày già, chị nói nhanh rồi lại làng cúp máy. Chị ghi vào lề một lá đơn, kính chuyển liên hiệp xã tiểu thủ công nghiệp quận. Ủy ban phường Nam đề nghị liên hiệp xã cho phép ông có tên trong hồ sơ này được mở cơ sở sản xuất Việc Ni đi Cách Điện. chỉ để đã đơn đó vào cặp đựng hồ sơ có chữ viết ngoài bìa, đã duyệt, rồi cất vào tù khóa lại. chỉ đến khi đạp xe về nhà, chị ta mới thấy đói bụng. Bữa chiều, chị ăn có nửa ổ bánh mì. Những ngày trồng báo trước là không ăn tối ở nhà, chị từng ăn qua loa cho xong bữa. Khỏi mất công phải nấu nướng, mệt và đói, nhưng chơi lúc nào chị thấy vui như những ngày này. Hàng loại cơ sở sản xuất im điểm suốt mấy năm qua này đã lần đợt hoạt động trở lại. Chỉ hiểu rằng nếu sản xuất tiêu thủ công nghiệp trong phường được khôi phục bằng mức trước năm 70 năm, thì giá trị tổng sản lượng hàng năm lên tới 20 triệu đồng. Sản xuất phục hồi thì trước hết lòng tin của dân vào nhà nước sẽ được củng cố. Đó là điều mà người cán bộ cấp phường, người gần gũi quần chúng nhất, người đại diện cho nhà nước ở khu phố cảm nhận được, thấm thía vô cùng. Chỉ ta thầm nghĩ. Nghị quyết 6 đối với chỉ không khác gì lệnh tổng tấn công năm 1975, thị trấn náo nức trong lòng, chiếc xe đạp dựng như chạy nhanh hơn hai bên đường phố dù đã 10 giờ rưỡi đêm rồi, nhiều cơ sở sản xuất cơ khí và dệt vẫn làm việc, tiếng máy chạy ròn rã giống như một dự thôi thúc đối với chỉ và tranh thủ thời gian. Quận mới tăng cường cho chỉ một kỹ sư còn trẻ làm phó chủ tịch phụ trách điều độ công nghiệp, anh chàng kỹ sư thua chỉ tới 12 tuổi, đúng một giáp, rất dễ mến, cậu ta đã quân sư cho chỉ trong việc xét duyệt cấp giấy phép hành nghề. Theo ý cậu ta, từ khi quyết duyệt về quy hoạch tổ chức lại mạng lưới tiêu thụ công nghiệp theo ngành nghề, theo nhóm sản xuất trong phường, phải ưu tiên hàng đầu cho các hộ sản xuất, hạn chế các hộ xin kinh doanh thương nghiệp, có nhiều đề xuất chị chưa hiểu lắm. Trong chi ủy cũng có người không tán thành, số đồng chí này cho rằng nhà nước đã cho phép bung ra thì cứ để cho dân tự do kinh doanh, hạn chế làm gì, nhưng không hiểu sao chị lại tin đồng chí phó chủ tịch mới đến thế. Đã có lúc chỉ trích rằng mình không được học hành đến nơi đến chốn, làm chủ tịch phường mà văn hóa mới có lớp 6 thì lãnh đạo sao nổi. Nhưng lúc đó chị thở dài Chị thấy thèm được như các cô thư ký ở văn phòng ủy ban Các cô đều trẻ, học hết lớp 12 cả Đến một lúc nào đó Mấy em mấy cháu này sẽ làm chủ tịch Còn mình và mấy đồng chí trong tri hủy kia Phải làm người giúp việc cho mấy cháu mới đúng Chị Tào nghĩ như vậy Chưa lúc nào chị thấy cần phải có thêm trình độ văn hóa như lúc này Một hôm trong những khoảnh khắc rất hiếm hoi Được trò chuyện với chồng Thường là vào bữa cơm Chị Tào đã nói với chồng suy nghĩ đó Ông Phát trợn tròn mắt Má ông giật giật Giọng ông đánh lại Em quên rồi sao, đảng ta là đảng cơm quên Gấp vào chén cơm của chồng miếng thịt nạc Chị Tào vẫn từ tốn nói Biết vậy, nhưng khi lãnh đạo Người lãnh đạo có thể nào rốt hơn quần chúng Như người bị chạm nọc, ông phát đặt chén cơm xuống Ông nút vội miếng thịt ngay chưa kỹ Và chẳng thấy ngon miệng nữa Em nói lạ, coi chừng quan đều lập trường đó nha Bao nhiêu năm lăn lộn ở trên trường để làm gì Đổ máu hy sinh để làm gì Em tính nhường quyền lãnh đạo cho đám con cái tư sản đó hả Em tính giời bỏ trận địa buông vũ khí Hừm, thật là tệ quá cỡ kẻ anh ăn đi chứ em đâu có nghĩ như vậy trong lòng chịó lên nỗi buồn chỉ rất buồn vì không bao giờ được thằng tấn trao đổi tâm tình với chồng về chuyện công tác nữa càng ngày cái nhu cầu chân chính đó càng không được đáp ứng biết chẳng nên tiếp tục đề tài này chị Tào im lặng ngồi ăn chỉ múc trong phát một chén khoai tây hầm với vớiần heo mà ông Phát mới lãnh ở nhà máy về thấy chồng đã bình tĩnh trở lại chị Tào hỏi anh có biết chiều nay ai tới nhà mình không ai vậy con nhàn. Nó tới một mình à? Dạ. Nó tới vẻ dớn rác lắm. Không có anh ở nhà, nó nói chuyện qua loa với em rồi xin phép về. Anh biết đấy. Nó rất ngại gặp em mà. Ờ, anh thính nói với em tuổi lâu. Dù không phải ruột thịt, cũng là bà con họ hàng em nên bảo nó. Nó vẫn như thế, phải không anh? Không. Không xứng đáng. Vợ một đồng chí phó tổng giám đốc. Thiệt tệ hết sức. Em cứ tưởng gần nền thì dạng ai dè ngựa quen đường cũ, thiệt là mắc cỡ với anh học. Nhưng anh ta lại không hay biết gì về nó. Tại thế sao? Lần nào anh hiện lại không quan tâm đến người vợ đầu gối tay ấp. Ông Phát yên lặng. Trì cũng lặng lặng tu soạn ăn và tiếp tục dòng suy nghĩ của mình. Đối với Trì Nhàn là một lạc loài, ngay mới giải phóng, Trì Nhàn đã tìm đến Ủy ban phường xin gặp Trì. Nhàn muốn được Trì che giúp đỡ và lúc đó Trì Thảo hết sức ngạc nhiên khi Nhàn nhờ Trì xin cho vào làm ở cơ quan nhà nước. Trì đã tưởng cô ta muốn tu tỉnh lại, muốn đóng góp cho xã hội. Chỉ đâu có ngờ rằng, việc nhận tạo ra hăng hái trong việc xin đi làm lúc đó chỉ là một thứ chạy theo mốt. Ở bàn uống trà, ông Phát cũng miên man trong những tính toán về các mối quan hệ. Quan hệ giữa ông với Thịnh, giữa ông với học, giữa ông với công nhân trong nhà máy. Đối với Thịnh và đọc như thế là hết, là cạn tàu giá mắng. Ông đã xử sự như thế, có một lúc nào đấy trong lưng chi ông cộm lên màn cây cờ trạm kiểm soát ngã ba xa lộ hôm nào. Nhưng rồi ông cố quên đi, giống như bất cứ một kẻ nào biết mình không phải. Họ thường hèn nhát với chính bản thân, cố lờ đi, không nhìn nhận việc làm hắn của mình. Ông không muốn nghĩ rằng việc tạo chứng cứ để tống giam lộc là lỗi của ông, nhưng không là lỗi của ông thì là lỗi của ai? Của Lộc Trăng, sự thầy đã minh tỏ rằng lộc không có lỗi, vậy thì lỗi ở học à? Không, con người ấy giúp ông chứ có vụ lợi gì. Bất giác ông nhớ đến câu vụ lợi. Một thợ ít nào đó đã nói bóng gió khi ông đi ngang qua phân xưởng rằng «Dà đâu rồi, mà còn ham chi nữa?» Kinh chống cả thập thể Tưởng rằng sẽ được nọ được kia Mấy kẻ vô lợi trước sau gì cũng đổ Trước sau gì cũng đổ Đổ là thế nào Chẳng lẽ lại chớ treo đến thế Ta có vụ lợi không Rõ ràng ngay từ đầu ta không hề có ý định dành chức giám đốc Lương tâm của ta không hề vận chút mơ ám gì trong truyền này Ta chống phương hình trắng về nó là đi ngược sự lưu thông Nó ngược chiều con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội là con đường một chiều Đã có bảng cấm đi ngược chiều hẳn hoi Vậy mà tình bền lập cứng đưa nhà máy chạy ngược chiều, không bị xe khắc đụng thì cũng đồng người khác. Chẳng thấy một điều đơn giản như vậy mà không nhận ra. Ta biết trong thế cờ này ta đơn thương độc mã, ta chỉ có lòng yêu chủ nghĩa xã hội, bởi thế chỗ dựa tinh thần, chỗ dựa tất nhiên của ta không ai khác ngoài học, một trí thức trưởng thành từ trong lòng của chế độ xã hội chủ nghĩa, một con người có bản lĩnh và dày dạn kinh nghiệm. Nếu nói về những chuyện nằm gai nếm mật thì ta là sư phụ của học, nhưng nói chuyện quản lý kinh tế thì ta mức chỉ là đệ tử, hơn nữa một đệ tử mà tuổi đã già. Ôi, cái già mới tệ hại làm sao? Trạng huống sơ cứng tư duy đã diễn ra trong ta từ hồi nào? Sao ta không hay? Sao ta đọc sách mà không dô? Nghe học nói thì câu trước còn nhớ, câu sau đã quên mất tiêu rồi. Cái gì cũng phải ghi chép mới nhớ nổi. Như vậy thì ta đâu có vụ lợi. Ai dám nói ta vụ lợi, kẻ đó thật hồ đồ. Cho dù điều đó có là bản tính của nhân loại trăng nữa thì riêng trong chuyện giấy trắng này ta vẫn không hề vụ lợi. Nhưng từ ngày tự nguyên năm đệ tử cho học sao ta cảm thấy mệt mỏi đến thế? Cách mạng thì phải gian khổ đấu tranh thì phải chấp nhận tất cả Đành là vậy nhưng có phút nào ta được thanh thản đâu mệt mỏi cả thể xác lẫn cõi nỏng ngủ không được ăn hết ngon bất giác tư phát quay nhìn và tấm gương lớn treo trên tường trên mặt ông đã có thêm những nếp nhăn ông biết mình đã già đi rất nhiều công việc ở nhà máy những gì liên quan đến trách nhiệm của ông ông vẫn phải căng đắng chính ông đã đề nghị với Thịnh từ ngày đầu rằng công tác kinh doanh nếu đã giao cho ông thì khỏi no từ thêm một trường phòng cho tốn ngườiịnh đồng ý với đề nghị của ông Thực ra ông Phát không muốn cửa tên người khác, chủ yếu là ông không muốn công việc hệ chồng ấy giao cho một người khác chăm lo no, còn ông chỉ có việc rút bút ký tên ở khâu cuối cùng. Thành thường là phó giám đốc, ông phụ trách luôn cả việc điều hành toàn bộ công việc của phòng kế hoạch sản xuất kinh doanh. Nhà máy là thành quả của cách mạng, là chiến thắng của suốt một đời tranh đấu của những người như ông. Vì thế ông lao vào công việc với tất cả niềm say mê còn có được trong con người mình. Thợ kia đâu anh em trong nhà máy ai cũng sợ ông, lệ phép với ông, lớp trẻ thì thưa chú tư, lớn tuổi thì thưa ông tư. Ông sung sướng thực sự khi nghe những lời xưng hô đó. Dần dần ông thích không thể sống được nếu như không có những lời xưng hô như vậy, ông thích được kêu như vậy. Cũng giống như ông rất thích nghe những tràng vỗ tay sau ý kiến phát biểu của mình. Ông thường kết thúc bằng câu: "Chúng ta nhất định tiến lên xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, hay là chúng ta tuyệt đối tin tưởng và đường đối lãnh đạo của Đảng, đất nước ta nhất định sẽ giàu mạnh." Vân vân. Và ông tự vỗ tay khi giấc đời Những lúc những lời kết thúc đó Ông thường cao giọng hùng hồn Và mắt ông sáng lên Ông tự vỗ tay rồi đắc ý Khi nghe tiếng vỗ tay hòa theo của ông Nhận trong hội trường Đã có mấy tay thở in trẻ Chúa hai châm trọc gọi ông bằng biệt hiệu Chúa tư vỗ tay Tất nhiên biệt hiệu đó ông không hề biết Mà có biết ông cũng lỡ đi Ai mà chấp với tụi nhóc Nhưng càng ngày Tư phát càng nhận ra một thực tế đáng buồn Là anh em công nhân xa lánh ông Trong phòng ông ngoài thân ra ít có ai đối tới. Mấy cô thư ký nhân viên các phòng cũng chỉ bước qua cửa phòng ông khi có việc cần lấy chữ ký. Có tuần lễ, ông Phát nghiệm thấy rằng mình không được ký tên một lần nào. Có lúc ông đã hoàng sợ thực sự. Ông là con người thừa rồi sao? Mọi công việc ở nhà máy đều được Thịnh trực tiếp giải quyết. Khi Thịnh đi vắng, người được ủy quyền là Lộc và Hảo. Nhà máy ổn định lao vào sản xuất với nhịp điệu ngày càng khẩn trương. Trong khi đó, ông Phát lại dành tâm huyết cho việc khác. Trong ánh mắt mọi người, ông Phát đã nhận ra càng rõ hơn, ý chê bai và thậm chí coi thường. Ông chống giấy trắng tức là ông đồng lõa với thiếu thốn và đói khổ. Mọi người nghĩ như thế, không cần đối phương của ông thịnh lộc sách động gì, bản thân việc ông chống giấy trắng đã khiến ông bị cô lập rồi. Ở nhà máy thì như vậy, về tới nhà ông lại đối diện với người vợ. Tuy ông rất thương, nhưng hệ nói ra điều gì là trái ngược với ý niệm của ông. Thành tựu có bao nhiêu sự bực dọc, ông trút tất cả lên đầu chị Tào. Ông ngắt ngảng với vợ, mỗi khi ông muốn ngừng, không muốn nghe vợ nói nữa. Ông chỉ cần buông ra một câu như mệnh lệnh, coi trường, lập trường quan điểm xem sao nhỉ? Và sau khi nói câu đó và ông im liền, ông được ăn núi đôi chút vì mình còn có uy trong gia đình, ông không hề biết rằng đó là lúc vợ ông buồn nhất, trong quan hệ vợ chồng nếu chỉ đơn thuần là quan hệ vợ chồng không thôi thì chưa đủ, hơn bất cứ mối quan hệ nào, quan hệ vợ chồng đòi hỏi sự tế nhị, sự tôn trọng, sự thương yêu, sự thông cảm nhiều nhất, cao nhất, mà muốn được như vậy thì họ phải là người bạn đời của nhau. Thì tỏ buồn vì thị thương anh kính trọng anh. Nhưng chồng chị không thể là người bạn đời của mình. Nhu cầu được tâm tình, được trao đổi chuyện đời, chuyện công tác của chị, những suy tư của chị bị anh coi thường bỏ qua. Nỗi buồn đó cộng với nỗi buồn vì không có con, đang làm cho chị Tào rất khổ tâm. Ông Phát có hiểu nỗi khổ tâm của vợ hay không? Có lẽ là không. Vì nếu hiểu được, ông đã chẳng như vậy. Và chẳng ông cũng canh cánh trong lòng nỗi khổ của mình. Mà ông gia đình ngày càng trở nên lạnh lẽo. Chuyện sinh nở của vợ cũng mịt mờ như chuyện tranh đấu của ông Chẳng cái gì thành đạt cả, chẳng để cuộc đời toàn là thất bại cả sao. 2. Việc triển khai nghị quyết 6 trên địa bàn thành phố được thực hiện rất nhanh. Chưa có một nghị quyết nào được triển khai lẹ như nghị quyết này. Sự này thường thì một nghị quyết được ban hành triển khai tới cơ sở cũng vừa lúc nghị quyết tiếp sau đó ra đời. Giữa nghị quyết 6 dường như nó là một bản nghị quyết có cánh, nó ra đời là lập tức bay đi muôn nơi Nó là một nghị quyết kịp thời và phù hợp với thực tế Nói đúng hơn, nó là cuộc sống, sự thôi thúc của cuộc sống. Nghị quyết 6 được hình thành từ thực tế của các cơ sở, trong đó có nhà máy Hy vọng. Nhiều giám đốc gọi nó là chữ gậy, không phải để vượt chướng sơn như năm nào mà là để vượt qua những rạng buộc càn ngăn của cơ chế quản lý kinh tế lỗi thời. Ở nhà máy Hy vọng, việc học tập nghị quyết 6 còn được tiến hành nhanh hơn nữa. Ngay sau khi nghe đài tiếng nói Việt Nam công bố nội dung, thành đã lên chương trình học tập nghị quyết này cho toàn nhà máy. Anh cho in lại từ báo nhân dân toàn văn nghị quyết, toàn văn bài xã luận của báo và nội dung hướng dẫn thực hiện nghị quyết của ban tuyên huấn trung ương. Tất cả những tài liệu đó anh phát tận tay cho mọi người và yêu cầu mỗi người đọc, nghiên cứu, suy nghĩ rồi chuẩn bị ý kiến phát biểu của riêng mình. Thay vì tổ chức học tập nghị quyết trong Đảng bộ trước, giám đốc tỉnh đã phát tài liệu cho toàn thể công nhân viên chức nhà máy. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nghị quyết có hay bằng trời mà quần chúng không hiểu, không thực hiện thì nó chỉ là mớ giấy mà thôi. Tỉnh không có mong muốn nào hơn là toàn thể 600 con người của nhà máy hiểu được đường lối của Đảng qua văn bản nghị quyết 6 Chỉ có thể thành công khi mọi người hiểu rõ vấn đề. Trong một tuần lễ, cả nhà máy hy vọng nghiên cứu học tập nghị quyết, trong một tuần lễ ở hy vọng công nhân phấn khởi hào hứng, phát triển phát biểu nguyện vọng của mình, bày tỏ niềm tin tưởng của mình trước sự đổi mới đường lối chính sách của Đảng. Trong một tuần lễ ông Phát không thoát ra khỏi quỹ đạo của nhà máy đã phải đau đầu, ông cá bệnh xin đi nằm viện. Ông Phát mới bảo bệnh viện được vài ngày thì phải về vì sĩ nghiệp liên hiệp triệu tập các giám đốc và pho giám đốc về học tập nghị quyết sóng. Bản nghị quyết ban hành được 16 ngày, nhà máy in hy vọng đã học tập và triển khai được một tuần. Thì tổng giám đốc xí nghiệp liên hiệp mới tổ chức triển khai trong hàng ngũ giám đốc các xí nghiệp. Cú học tập này tiếng phát không thể cao ốm được nữa, ông Phát phải ngồi nghe và như nước tính truyền thống của ông, bao giờ ông cũng ngồi hàng ghế đầu đến đúng giờ và chỉ ra về khi mọi người đã ra khỏi cửa hội trường. Ông Phát chăm chú nghe và ghi chép lia lịa, mỗi khi ông gặp những chữ những cụm từ nào khó hiểu, những vấn đề gì chưa thông, ông dùng bút mực đỏ để gạch dưới những đoàn đấy. Cuối cùng thì trang ghi chép của ông toàn là những nét bút đỏ, đầu ông nhức như khi viết thư tái phát, mắt ông nhòa đi, nhìn vật gì cũng thành hai. Trong giờ nghỉ ông bước vào phòng của phó giám đốc học Và suýt giật mình kêu lên vì ông thế học không phải là học nữa Cái gì cũng thành hai Hai cái mũi, hai vầng chắn Hai cái miệng, bốn con mắt Ông Phát bỏ kiếng ra, lấy khăn nâu mặt Và chỉ sau khi uống cạn ly nước đá cùng mấy viên thuốc Ông mới lấy lại được thế cân bằng Học vẫn là học Phó tổng giám đốc Không hề để lộ biểu hiện gì trên mặt Hỏi Tư Phát, giọng vẫn là giọng kề cả Ông thấy cái món này ra sao Tư Phát ngẩn người ra một lát rồi hỏi lại Anh nói đến nghị quyết quy chứ còn gì nữa. Một sự thay đổi đã ngạc nhiên. Có gì mà ngạc nhiên? Ồ, từ xưa đến nay có bao nhiêu nghị quyết rồi, vấn đề là có thực hiện được hay không. Anh có biết thề nói gì không? Nói gì? Trác Khanh Tạ Tẩn giữ cứ nhìn bản mặt, mặt hắn ở hội trường tôi thừa biết. Dạ tại cuộc họp giải đáp các câu hỏi của anh em công nhân thành đã nhân dịp đó mà công kích tôi và anh. Mặt học đánh lại, giọng nói như rít của kẻ răng, hắn ta nói sao? Anh ta nói, nghị quyết xấu là chữ gây thần giúp chúng ta vượt qua những trở ngại để đạt tới mục đích cao cả của mình. Chúng ta vui mừng trước nghị quyết cháu bao nhiêu thì những kẻ bấy lâu cản phá chúng ta hốt hoảng lo sợ bấy nhiêu, họ sợ trước nghị này các đồng chí ạ." Thịnh nói xong anh em công nhân hoan hô dần dần, mấy phút mênh mút. Cứ để cho hắn ta tay tờn đi, học đi đi lại lại quanh chiếc bàn không nhìn Tư Phát nói tiếp, đừng có tưởng bở. Đấy mới chỉ là nghị quyết của Đảng, hội đồng chính phủ trước cơ bản bản cụ thể nào về vấn đề này, như thế là thế nào? Như thế là vũ như cần, vẫn như cũ. Luật pháp chưa có gì thay đổi, đừng có tưởng bở, nếu vi phạm pháp luật thì à lê, hỏa lo. Tư phát ngồi đó không hề được trấn an thêm khi nghe học nói, trái lại ông càng hoang mang nhiều hơn. Đảng là đảng cầm quyền, ông thừa hiểu điều đó, nghị quyết của đảng là thể hiện mong muốn của toàn dân. Chẳng phải tự nhiên mà cấp nhân hy vọng lại hoan ngay nghị quyết sau đến thế. Tự nhiên tư phát tên là mình chống trải, chân tay rã rời, ông bày hoài chống tay vào mép bàn, đứng dậy. Tiếng trung điện phía hội trường gọi mọi người vào học tiếp. Học đứng chắn ở cờ ra vào Nhìn tư phát, tia sáng ở mắt học Làm ông phát dững lại Ông đứng lặng nghe học nói Phải nhớ rằng ông đã làm gì và ông đang làm gì Mặc tất cả mọi chuyện Thanh tra vẫn cứ thanh tra Đoàn thanh tra vẫn ở hy vọng Cho đến khi nào hoàn thành nhiệm vụ <cười> Có trời mới biết được là khi nào nhiệm vụ hoàn thành Mỗi tháng ông lại phun ra một cái cơ mới Mỗi tháng lại xì ra một vấn đề nghi vấn Thế là thanh tra dài dài Ông hiểu chứ Chỉ với điều đó thôi chúng ta đủ coi là thắng lợi rồi Hừ <cười> Học cười, toàn thân rung lên như đang lên đồng, hai tay rang rộng ra. Ông Phát có cảm giác như Học đang rang tay ôm gọn lấy tiếng cười của mình và từ từ thu nút trở lại. Nhưng một phần của âm thanh tiếng cười ấy lên lòi vào trong con người ông rồi. Ông bước đi trộn trọng theo hành lang về phía hội trường. Mặt ông nhợt nhạt giống như bản in offset mới xong, có hai đơn vị màu. Từ giờ phút này, ông không còn tập trung tư tưởng nghe truyền đạt nghị quyết được nữa. Có những lúc con người bị rơi vào trạng thái cực kỳ khó chịu của một sự rằng xé nội tâm. Ông Phát đang ngở vào trạng huống như vậy. Khu vực nhà máy in Hy vọng được phép khai thác lò ô đã cạn nguồn nguyên liệu cho một giấy. Trong khi chấm dứt việc khai thác lò ô, hóa giám đốc Lộc đã làm được một lúc hai việc mà ý nghĩa của nó rất quan trọng đối với phương án giấy trắng. Lần gặp trường thị tài chính Kiều Lăng, Lộc đã nhận được một lời hứa can thiệp giúp đỡ cho Mạnh gia tộc, Sau khi là về Sài Gòn, công việc của một trường ty làm ông quên mất lời đã hứa. Quên thật sự chứ không phải là ông nuốt lời. Với một số thủ trưởng khác, hứa hẹn rồi đề đó là sự thường. Nhưng với đồng chí trưởng ti tài chính Kiều Long thì lời hứa là danh dự. Nhưng ông quên mất, ai nợ trách ông. Có biết bao nhiêu điều hàng ngày, hàng giờ, đòi hỏi ông phải nhớ phải làm, phải giá trị thị. Làm nghề gì cũng có cái khổ của nó. Ai dám bảo rằng nghề này đỡ khổ hơn nghề kia. Ở Sài Gòn chờ mãi không thấy tâm hơi gì, Lộc lại phải hối hả đi Cần Thơ. trước khi đến nên làm việc với công an hậu giang, anh gái Vĩnh Long tham trưởng ty tài chính, đồng chí trưởng ty đã trừng phạt tội quyết lãn của mình bằng việc mời Lộc về nhà mình. Tự tay nấu món ăn đãi Lộc rồi sau khi ăn uống xong, ngủ một tiếng đồng hồ lên xe cùng lọc qua Bắc Hậu Giang. Hai người đến thẳng phòng làm việc của trường thi công an. Hai người cung cấp trường ty lại là hai chú cháu và Hàn Huyên thăm hỏi nhau. Trường ty tại chính Cửu Long để lọc tự trình bày lý do cuộc viếng thăm này. Trường phòng chuyên án, trưởng phòng hình sự và đội trường của đội chính sát của thi được mời lên. Số phận của mạnh được quyết định ngay. Đúng là mạnh bị vu cáo. Lẽ ra Mạnh được tha rất sớm nhưng chính hành động của bà Mai hối lộ công an đã khiến sự nghi ngờ tồn đọng đến hôm nay. Phó giám đốc Lộc ký giấy bảo lãnh cho Mạnh về. Các đồng chí công an có nhận xét rất tốt về thái độ của Mạnh trong thời gian bị tạm giữ. Trước khi ra về, Lộc quân đề nghị trưởng ty công an cấp cho Mạnh vài dòng, đã ý nói rõ là Mạnh hoàn toàn vô tội mà việc đều suy lọt. Chàng trai tên Mạnh ở trong chạy ra một thời gian được cử làm đội trường đội trật tự chăm lao động và rất gương mẫu, đúng như cái tên của mình. Mạnh chỉ hơi sút một chút, thậm chí còn thấy trắng hơn thời gian đi rừng khai thác lồ ổ nữa. Hai thầy trò lên đường đi Kiên Giang ở đó một phần đất mênh mông phía Tây Nam của tỉnh đang được khai phá lau sạch bàn ngàn nhà máy hy vọng đã có nguồn nguyên liệu mới cho giấy cây sạch theo đúng địa nghĩa của Pascal về con người cây sạch biết suy nghĩ đã tìm cách đưa những cây sạchy thiên nhiên về làm ra bột giấy việc khai thác xảy ở Kiên Giang không gặp khó khăn gì ngoài vấn đề vận chuyển các nông trường thuộc các huyện Kiên Lương Hòn Đất và Hà Tiên đang tập trung khai hoang để trồng lúa nhà máy hy vọng được ủng hộ trong khai thác sạch Lao động của nông trường sau khi gặt sạch gom lại, tại vì đốt cháy thì chuyển ra bờ kênh và sẽ được nhà máy trả tiền. Sạch từ các bờ canh được trở về Sài Gòn theo đường bộ hoặc theo đường sông, mà xà lan trở cho xi măng Thủ Đức vẫn đi. Lộc gặp mạnh trong chuyến đi này lập được một trạm tiền phương cho việc thu gom sạch và hợp đồng sàn lan chuyên trở. Trong những ngày làm việc ở tỉnh, lộc gặp mạnh nghỉ ở khách sạn, thì xã rạch giá nhỏ bé và âm thấp, nhất là vào những ngày mưa, lòng lương, lê đường dành lên một thứ nước bùn hôi tanh Tình thường có một chiếc xe hơi chạy qua lại ném lên những ổ gà giữa lòng đường, những vết bùn rác tung tóe, làm khách đang đi đường phải chạy dạt đi mỗi khi thấy tiếng xe hơi. Mùa mưa ở rạch giá là như thế, mùa khô thì xã này rơi vào nỗi cực khác, thiếu nước ngọt, việc thiếu nước dẫn đến tình trạng mất vệ sinh một cách đáng sợ ở các khách sạn. Kiếm được nước tắm rửa xong, chui vô mùng, mạnh hỏi, "Nguy quyết giáo là cái gì mà linh vậy chú?" Lộc xoay tay, lừa đập mấy con muỗi trong mùng, sau hai tiếng bóp bóp, lộc chậm rãi Nói thế nào để cháu dễ hiểu nhỉ? Đại khái thế này nhé Nó cho phép người ta Làm hết khả năng của mình Nó cho phép sĩ nghiệp phát huy hết thế mạnh vốn có Nó làm cho người ta chủ động và sáng tạo Nghĩa là nó Khẳng định quyền và lợi Hợp pháp của người ta Nói rộng hơn là nó tôn trọng con người Nhất rồi, cần mong gì hơn thế kia chứ Đây là văn bản nghị quyết Nếu thích cháu có thể đọc Lộc giờ mép mùng đưa cho mạnh rồi tiếp Thật là đáng tự hào khi được biết rằng việc làm của nhà máy ta cũng góp một chút xíu vào quá trình ra đời của nghị quyết này. Vậy hả chú? Tại ra trời có mắt cả đấy. Cơn buồn ngủ ập đến kéo mi mắt của Lộc khép thật. Anh nói về hoài. Ờ, khuya rồi đấy, mai tiếp. Trong căn phòng nhỏ đầy mũi và dẹp, Lộc đã ngáy đều đều, ở giường bên mạnh đang căng mắt đọc. Ngọn đèn treo trên trần không cung cấp đuổi sáng cần thiết, vậy mà chàng trai cũng dáng đọc hết toàn bộ văn bản nghị quyết rồi mới chịu tất đèn chị Lượng thông tin hàng ngày đối với một giám đốc quả là vô cùng hệ trọng, nhưng còn quan trọng hơn là việc xử lý những thông tin mà đã nắm bắt được. Thái độ của một giám đốc trước một sự kiện nào đấy sẽ quyết định hành động tiếp theo của anh ta. Phải coi lại xem đó là tin tức loại nào, xuất phát từ nguồn nào, do ai chuyển đi, người trực tiếp thông báo với mình là ai. Loại tin tức nào không cần kiểm chứng, loại tin tức nào cần phải kiểm chứng nhiều lần. Có những tin mới nghe qua dễ cho đó là chuyện tẹp nhẹp, không đáng để ý đối với một giám đốc. Nhưng đôi khi chính những tin tèm mẹp ấy lại có tác dụng không nhỏ cho hoạt động kinh tế của nhà máy. Một giám đốc nếu được đào tạo chính quy đến nơi đến chốn, không chỉ là một công chức mẫn cán có tinh thần trách nhiệm cao mà trước hết phải là người thính nhạy với thị trường. Sự thính nhạy với thị trường nên được hiểu theo nghĩa rộng của quan hệ đa tuyến phức tạp và muốn có được sự thính nhạy như vậy, người giám đốc phải có tài ngoại giao. Có nhiều giám đốc có trình độ khoa học kỹ thuật giỏi nhưng chưa đủ để có thể trở thành một giám đốc giỏi. Ở một nhà máy chuyên sản xuất máy may Trong một thời gian ngắn giám đốc nhà máy đã cùng với eki của mình tự trang tự chế được hàng loạt máy công cụ chuyên dùng và chế tạo được 100% chi tiết của chiếc máy mạch nhưng chưa năm nào nhà máy hoàn thành chi tiêu kế hoạch cơ bản là sản phẩm chủ yếu về giá trị t sản lượng năm nào nhà máy cũng vượt từ hai đến ba kế hoạch nhưng việc sản phẩm chủ yếu thì cao nhất mớihí đạt 80 kế hoạch lý do rất đơn giản là thiếu gan để đúc các chân máy may và thiếu gỗ để làm màn máy may một sự so sánh rất tức cười Trọng lượng của hai chi tiết chân và bàn máy nhiều gấp trục lần trọng lượng của 120 chi tiết của chiếc máy may. Có lẽ vì thế mà nhà máy đó không thể nào no nổi chuyện nguyên liệu là gan và gỗ chăng. Trong khi đó, chất sám của nhà máy, tay nghề của công nhân nhà máy là rất dư dà. Giám đốc nhà máy sử dụng vốn quy đó vào việc gia công sửa chữa cho các nhà máy bạn, sản xuất các loại máy dập hộp dầu củ là chuồng chim cút vân Lẽ tất nhiên là làm các món này thì giá trị tổng sản lượng lên nhanh lắm. trái có thể trách ông giám đốc máy may. Nhưng rõ ràng ở đây xuất hiện một điểm yếu mà các giám đốc khác có thể rút kinh nghiệm. Quan hệ đối ngoại quá dở, nếu là thép hợp kim quý phải nhập ngoại thì thiếu là dễ hiểu. Đằng này sự thiếu thốn lại rơi vào vật tư có rất nhiều ở các nhà máy bạc, thậm chí ở các bãi phí liệu cũng lành khênh, chỉ cần giám đốc có quan hệ tốt tức khắc gàn vào gỗ rễ ôn nộn kéo về nhà máy. Cái gọi là quan hệ tốt ở đây ta hiểu theo nghĩa đúng của từ này chứ không phải hiểu theo nghĩa xấu của từ biết điều đang trở thành câu cửa miệng. Đồng chí giúp cho giám đốc của chúng tôi rất biết điều mà. Anh hãy biết điều một chút, chúng tôi chẳng tiếc gì đâu. Thằng cha đó không biết điều, muốn được cấp xuất vật tư đúng yêu cầu, đúng thời hạn phải có gì chứ, phải biết điều một chút chứ. Thành phố xuất hiện đông đảo những người hàng ngày ăn ngon uống ngon, hút ngon để đi nói và làm những công việc biết điều đó. Không kể đến là hàng ngũ những tay tổ chuyên chạy mánh à phê của Sài Gòn cũ, chỉ nói tới những người mới hành nghề trong đội ngũ cán bộ công nhân viên nhà nước, con số đó đã vượt quá bậc ngàn. Trải vật tư, sắt thép, xi măng, xăng dầu, phân hóa học, xe máy, thiết bị nhu yếu phẩm trong kế hoạch Biết điều, chạy vật tư ngoài kế hoạch, biết điều ký hợp đồng sản xuất, biết điều ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, biết điều bán hàng, biết điều giao nộp sản phẩm, biết điều trong sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phân phối lưu thông, văn hóa nghệ thuật, giáo dục y tế, cái gọi là biết điều đã lên nòi và chi phối chế ngự ghê cớm Đến ngành y tế mà cũng để chữ biết điều hoành hành thì thật là nguy hiểm. Báo chí hàng ngày chạy những hàng tiết lớn đưa những tin tức đầy phấn khởi, những nhà máy X trong quý 1 tăng năng suất lao động 200% Sĩnh nghiệp A nhờ thủ động kết nối vật tư nguyên liệu đã đạt giá trị tổng sản lượng quý 1 bằng cả năm ngoái. Sĩ nghiệp B tận dụng lao động và thiết bị có sẵn làm ra giá trị hàng hóa gấp 1 lần dự chỉ tiêu kế hoạch. Những tin tức đọc lên là chóng cả mặt. Quận 3 chấm trong 1 tháng tạo ra được 500 tấn vật tư đưa vào sản xuất. Quận 3 chấm trong 2 tháng làm ra 100.000 chiếc xe đạp, có 20% đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, vân vân. Cứ đà này thì dòng to đến nơi rồi. Thịnh Viêm cười nghĩ phẩy và đột nhiên giật mình nhớ lại tai nạn gãy chiếc xe đạp của vợ mình. Sự việc nào cũng có hai mặt của nó. Ngay cả chữ biết điều người ta đang xài nếu nó được xài theo nghĩa chân chính thì hay lắm chứ. Thịnh luôn luôn quan niệm rằng một giám đốc phải có quan hệ tốt với tất cả các nhà máy xí nghiệp đơn vị mà doanh nghiệp của anh có liên quan, giống như con người phải có quan hệ tốt với bạn bè của mình. Trong quan hệ kinh tế, quan hệ tốt theo suy nghĩ của Thịnh, phải là quan hệ hợp tác, hai bên trong cùng có lợi. Lúc bên này gặp khó khăn thì bên kia lăn xà vào giúp đỡ, khi giúp đỡ phải hết mình. Có lần làm việc với bí thư thầy ủy và trả lời câu hỏi của ông Thịnh đã nói như vậy Không thể chấp nhận được chuyện bắt bí cũng như ăn chặn. bắt bí vốn chặn là thói tật đáng nguyền rủa của tầng lớp bóc lột. Thói tật đó còn ngấm cả vào tim hóc của tầng lớp tiểu thị dân nữa. Có thể nhận ra điều đó ở hệ thống buôn bắn chợ đen, nơi nào cũng vậy, ngay cả trong quan hệ cũng thế, khi anh nghèo bị người ta khinh, anh bằng người thì bị người rèm pha, và nếu anh hơn người thì người ta ganh ghét tìm cách đạp đổ. Không phải ngẫu nhiên mà có những người hận đời quá đâm ra yếm thế bi quan. đời mà, đời là thế. Hơn bất cứ lúc nào Trong mọi thứ đang phát triển một cách sô bổ như lúc này, thành áo ước xây dựng được một mối quan hệ tốt đẹp, chuẩn mực của phong cách làm ăn có cạnh tranh nhưng lành mạnh công khai, có luật pháp và bình đẳng trước luật pháp. Thời gian của một ngày dài không kéo dài ra, nhưng giờ nghỉ của Thịnh lại luôn bị rút ngắn. Nhà máy vẫn tồn tại sự thanh tra, dai rằng và ly lợm đến kỳ cục. Mỗi bước đi của nhà máy đều nảy sinh một cái cớ gì đó làm lý do cho công việc của ông Lợi. Nhà sản xuất một giấy chuyển trang giai đoạn quy mô hơn với hoạt động của hai máy nghiền bột mới vừa được lắp đặt, từ kiên giang ồn ồn kéo về. Năm nay nhà máy nhận kế hoạch in giấy gấp đôi năm ngoái, lượng phụ thông vật tư cần phải mua phải chế tạo phải trở chữa ngày càng lớn. Tất cả những điều đó làm rút ngắn thời gian nghỉ ngơi của Thịnh. Nam phong Phú thêm căng thẳng thêm hoạt động của Thịnh. Lượng thông tin mà anh thu được gián tiếp cũng như trực tiếp ngày càng nhiều, lượng thông tin đòi hỏi được xử lý cũng ngày một nhiều hơn. Một buổi chiều đi làm về rằng đầy biết chồng thói quen của chị, có chuyện gì mới chị phải kể ngay cho chồng nghe. Mấy hôm nay ở chợ rời, người ta bán đủ các loại phụ tùng máy móc mới nguyên anh à. Chú An phụ trách vật tư của xí nghiệp em về nói lại, muốn giáp cả chiếc máy bay phản lực cũng có đủ đô ráp liên Em có hiểu vì lẽ gì và đồ ở đâu ra không? Khác nhìn chồng, chị hay gặp những câu hỏi mà chị không hề chuẩn bị câu trả lời. Em cũng chẳng biết nữa. Từ nhỏ khách được bố mẹ dạy cho đức thực thà thực thà với bố mẹ, với anh chị Với bà con họ hàng, với bạn bè Thực tha với cả người lạ nữa Lớn nên đi lấy chồng rồi có con Cho đến cả bây giờ điều đó vẫn thuộc về bản chất của chị Khanh thực thà đến hồn nhiên Với bạn bè cùng lứa tuổi Ai đến chơi nhà chỉ cần ngồi 5 phút Là có bao nhiêu chuyện nhà, chuyện cửa Được Khanh kể cho nghe hết Khanh chẳng hề dấu diếm điều gì Thịnh có nhiều lúc không hài lòng với vợ Vì ai đời khoe cả đến hụ muối Chai nước mắm của nhà mình Thế nhưng đó cũng chính là điều làm cho thịnh càng tin Ở vợ con mình hơn em cũng chẳng biết nữa, đúng là khanh không biết thật. Là trường phòng tài vụ của nhà máy sản xuất bột ngọt, khanh có sự tinh nhạy, nhưng là sự tinh nhạy trong thu chi của nhà máy, trong nội bộ nhà máy, còn với thị trường tự do thì chị chị thua. Câu chuyện tới đó thì truyền qua chuyện khác. Hai vợ chồng vừa nói chuyện vui vẻ vừa cùng làm bếp, dọn nhà tắm giặt, nghĩa là tất cả những công việc của một buổi chiều, những lượng thông tin mà vợ truyền lại không rời khỏi óc thịch. Có thể là một đột biến của thị trường chợ đen. Bấy lâu nay bị kiểm soát, bị cấm đoán. Bắt đầu cơ tích chữ dấu nhẹm đi, bán lén, bán lút. nay có cơ hội bung ra bán công khai. Vậy thì phải tranh thủ thời cơ. Không thể không khai thác thế mạnh kỳ lạ của thị trường đen ở Sài Gòn. Trong hoàn cảnh nhà nước chưa cân đối nổi vật tư nguyên điệu mà không biết khai thác thế mạnh của thị trường đen thì thực sự là sai lầm. Sáng hôm sau, thành công trường phòng vật tư đi chợ. Họ đi bộ như những người khách bình thường, con đường Nguyễn Công Trứ mở ra trước mất họ như một con vật tư khổng lồ. Có thể tìm thấy ở đây những con ốc rẻ tiền nhất và những linh kiện điện tử hiếm hoi đắt giá nhất. Phụ thùng máy bay, hệ thống radar cho tàu đánh cá, đồng hồ theo dõi của nồi áp suất, kiểm tra chất lượng xăng dầu, tất cả các loại dây cora, bộ phận truyền lực của các loại máy, nhỏ xíu như dây cora của máy ghi âm đến to tổ trạng như băng tải truyền hàng của các nhà máy. Vô thùng máy dệt, máy công cụ của các xí nghiệp cơ khí, các loại động cơ xe vận tải, xe xúc, cân cầu, các loại kim loại, thép không gỉ, thép hợp kim cường độ chịu lực cao, que hàn, hóa chất Thủy tinh cao cấp, sơn nhựa, viên bi đầu cây viết bích, đầu tư máy phát thanh, phát hình, vân vân Đến khu bán phụ tùng của ngành in, thế giám đốc thịnh thực sự chóng mặt. Tất cả những gì mà ngành in cần đều có ở đây. Có lẽ chỉ thiếu lưu in offset và bộ matrix đồng mô cho máy in monophoto. Phim chụp dùng cho máy monophoto ở đây rất sẵn. Bàn kẽm các chi tiết của máy offset, hai màu, máy typo, xên bạc đạn, vân vân Cái gì cũng có. Nhưng thứ gì cũng đắt đặt đến trống mặt. Khu bán máy ảnh, máy quay phim TV, radio cassette, hàng xa số ở chợ Huỳnh Thúc Kháng kéo dài đến khu chợ dân sinh. Thịnh thấy nhiều người nước ngoài bỏ tiền ra mua như kiểu mua vét đủ loại máy chụp ảnh, máy quay phim, cả một nguồn vật tư nhập ngoại từ trước năm 70 năm bây giờ không biết từ đâu lại túa ra ồn ồn như thế. Có bao nhiêu tiền mà thu được từ phương ngân giấy trắng dành cho tái sản xuất, thịnh cho tôi gom lượng vật tư phổ thông quý giá đó. Tất nhiên chỉ mua những gì thật cần thiết. Dẫu nhìn cuốn sổ ghi những điều cần mua vẻ hề hà nói với thị báo cao giám đốc. Mua được những thứ này khỏe được ít ra là một năm đẹp. Thịnh nhắc Dũng Thế nào ông tư lợi cũng hỏi thăm Vì thế anh phải làm văn bản khi mua có đủ mặt phòng sản xuất phòng kỹ thuật, phòng tài vụ và anh cùng ký vào. Cái trò có vẻ xúc phạm người khác. Nó thể hiện sự không tin con người nhưng để trong tư lợi khỏi ẩm lên đành về làm vậy thôi. Lượng tiền mặt bỏ ra không nhỏ đâu. Dạ em nhớ mà Ngừng một lát Dũng hỏi báo có anh Bảy Cái nạn đó bao giờ mới dứt? Dũng ám chỉ đoàn thanh tra, thịnh cười. Bộ hình tưởng cứ có nghị quyết sống là mọi chuyện tốt đẹp cả hay sao? Anh không thấy rằng các hiện tượng tiêu cực có chiều hướng bông ra nhiều hơn trước hay sao? Em hiểu, vấn đề vẫn là con người. Nói tiếp đi Dũng. Con người thanh liêm chính trực thì dục con sống ở giữa cái biển tiêu cực vẫn thanh liêm chính trực. Không phải trường phòng vật tư nào cũng làm giàu bằng cách ăn cắp. Đúng, điều đó rất đúng. Theo em nghĩ sự bông ra hiện nay là rất cần thiết. Một loại biểu hiện hơi lú đáng phải ngăn chặn nhưng chỉ là phụ. ví dụ như 3 lợi ích đối với cả bệnh viện thì trai nhưng muốn người ta đúng phải chăm lo cho đời sống của bác sĩ của y tá của hộ lý chứ. trường học thành quán cà phê cô giáo cho người bán cà phê cho học sinh thật đau lòng quá lắm có thể huy động cả xã hội nuôi hai lớp người bác sĩ và thầy giáo tức là dùng phúc lợi xã hội mà nuôi cho họ thật đàng hoàng nếu được như vậy còn ai mình mới khỏe và hoành đến nơi đến trốn được nếu nhà nước chưa đủ sức nuôi thì huy động từng nhà máy từngkh khu phố chăm lo Hai đấy. hay đám dũng ạ. Những ngực muốn tốt chắc chắn sẽ có ngày trở thành sự thật. Mình tin như vậy. Thành xuống phân xưởng in hốp xét. Những cô mai in chạy đều đều. Mỗi khi xuống phân xưởng trong lòng anh lại thấy nao nao bởi những âm thanh quyến rũ. Cái nào nào ấy rất đáng yêu của một người say mê nghề nghiệp. Anh muốn sắn tay áo lên cùng đứng máy như mọi người. Bàn tay anh sẽ được lấm lên mực màu. Khíu giác anh sẽ được hít thở mùi của giấy in vừa thấm mực. Và qua thật khó mà nói hết niềm vui khi trước mặt anh trải ra một thế giới mới, thế giới của những trang in. Những điều có thực ta đã gặp, đã sống ở ngoài đời, nhưng khi được tái hiện trên trang in đột nhiên mang một hình hài khác, một linh hồn khác, sống động và hấp dẫn, lung linh mãi trước mắt ta. Ôi quá trời là lượng thông tin, đù kiểu đù loại, muôn dạng muôn hình. Ở đây anh sẽ được đọc những trang sách, những tờ báo mà bạn đọc chưa ai được đọc. Ở đây anh sẽ được thấy những hình ảnh thật sinh động và phong phú của hàng chục loại báo ảnh, hàng trăm loại bao bì và nhãn hiệu. Nếu yêu nghề thì làm nghề gì cũng cần niềm tự hào về nghề của mình. Nghề in đã mang lại niềm tự hào cho Thịnh ngay từ khi anh còn sử dụng những chiếc máy in thô sơ nhất ở nhà máy in Trần Phú trong rừng U Minh. Cho đến bây giờ mấy chục năm đi qua, rồi niềm tự hào nghề nghiệp vẫn như ngọn đèn sáng mãi trong anh không một phút lu mờ. Thịnh đang dừng lại bên chiếc máy in Rotative in hai đơn vị màu một lượt. Máy đăng in một tờ tạp chí phát hành hàng tháng Trong số những tạp chí đang xuất bản Đây là tờ có số lượng in lớn nhất trong nước Nội dung của nó rất phong phú Thì cầm một trang in lên coi Mùi mực chưa ráo, thơm thơm Tay ảnh run run trước trang giấy trắng Bàn kẽm sắp chữ khổ 65 x 100 Hàng trụng trang của tạp chí được trình bày Trên một trang giấy khổ lớn Thì nhìn số thứ tự Đây rồi, trang 1 in tấm ảnh lớn và dòng chữ in đậm Mãi mãi xứng đáng với lòng tin cậy của đảng và của nhân dân Tấm mảnh trong đồng chí ủy viên bộ chính trị đang trò chuyện với đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật đảm bảo hội nghị. Thính dân mình, gì thế này? Một vết gạch gần như gạch ngang ngay trên má của nhân vật chính. Ố ố thiệt, Thịnh nhìn trong giấy ở cuối máy in, in gần xong rồi còn gì? Phải vài, vài trăm kg giấy chứ không ít, để coi còn có chăng nào như vậy nữa không. Thịnh nén tiếp tục kiểm tra. Anh nhìn tất cả những tấm mảnh, những dòng tít của số tạp chí, không, chỉ có một lỗi, nhưng là lỗi nặng nhất. Cả máy đang chạy đều, không ai trò chuyện về AI. Ở phía đầu máy một công nhân đang chăm chú theo dõi giấy nhập máy. Người thầy còn lại đang xếp giấy vào khuôn. Thích đến trên bảng theo dõi trực. Máy rồi thấy tiếp số 4, tổ trưởng thân. Anh gọi thân lại. thế này là thế nào? Chết trà. Ủa? Sao không thấy cả? Thân gãi đầu cúi cả mặt xuống trang in như né cái nhìn nghiêm khắc của giám đốc. Dạ thưa giám đốc, để coi lại đã. Nhanh như cắt thân nhấn nút công tắc. Máy ngừng. Những trang in ngưng lại nửa vời trong máy. Thân leo lên bục và nửa phút sau đã lau sạch bàn kẽm đúng nơi có tấm mảnh. "Giả báo có giám đốc, bàn kẽm nguyên vẹn không bị xây xát gì ạ, để em coi lại login." Thích nén cơn giận nhìn thân năng cuống cả lên, một vài thợ in ở máy kế bên cũng kéo sang coi câu chuyện gì đã xảy ra. Thân toát mồ hôi đứng trước thịt. "Báo cáo tại login ạ." Thầy nhìn thân, anh thừa biết là lô in đã được mài lại để tận dụng, rất dễ bị phù, bị mót bất tử, chỉ cần dự biến rằng một chút nhỏ của mặt lô cao su sẽ gây tai hại lớn khi in, điều đáng trách nhất là người đứng máy không chịu kiểm tra những trang in đầu tiên và dường như chỉ biết xếp giấy rồi bấm máy. Bất kể máy in ra thứ gì, đây là điều không thể chấp nhận được, Thịnh hỏi thân. "Hôm nay đồng chí mẹ à, dạ em có lỗi, tình tình em không ngờ cái lô in trở chứng như vậy. Nếu có người nào đó đóng cho đồng chí một cái bàn vừa sử dụng nó đã gãy rồi, người đó đổ lỗi tại cây, đồng chí có chịu không?" Có ai lại bôi một vết đen lên mặt mình, đồng chí có chịu không? Dạ vô trách nhiệm Một tấm ảnh bình thường tấm ảnh chụp phong cảnh hay đồ vật Cũng không được phép để có lỗi như vậy Hủng hộ đây là hành chụp con người Hừm. Một gạch ngang trên mặt Như thế mà không phát hiện ra Không thấy hay thấy mà không sửa Dạ giám đốc tha lỗi cho em để em in lại ạ. In lại dễ quá mà Chỉ cần đưa giấy vào máy là rồi Thầy nhìn một công nhân đứng cạnh mình Đồng chí đo xem Người thật trẻ lúi húi đo đếm Dạ bà cao giám đốc hơn 300 kg Giấy gì Đồng chí thân, đồng chí có biết giấy gì không? Dạ báo cáo giấy ngoại nhà bạn. <cười> Hay thật, một tổ trưởng, một thợ in giỏi mà làm việc tắc trách như vậy đó. Thịnh nhìn người thợ in đang cúi gầm xuống, tay buông thẳng. Thôi, vứt cái thái độ hiểu siêu đó đi, đi mà xin lô in mới. Xin cấp thêm giấy để in lại, mọi chuyện tính sau. thành bước qua những tổ máy khác, mọi người xì xào nói với nhau. Ồ quá, in hàng giờ đồng hồ mà không chịu kiểm tra. Anh ta vẫn vậy, có ai góp ý lại lên mặt, ý thế là người thân của phó giám đốc phát mà Trà lại rơi vào đúng tấm hành lãnh tụ, chuyến này căng đấy. Trà cứ gì hành lãnh tụ, ảnh một người lao động đang quốc đất cũng không được phép y như vậy, bồ đã đi sở thú rồi chứ. Rồi, chi vậy? Nếu đã đi, hẳn phải có hành chụp. Khi lấy hình trên mặt tấm hình mà cô biết giờ, bồ có chịu trả tiền không? À, tất nhiên là mình trả lại thôi. Đó, thấy không? Trà cứ gì đâu hành lãnh tụ. Hai người vừa nói những câu ấy là hai công nhân trẻ, họ là những đoàn viên thanh niên cộng sản mới được kết nạp, thinh dừng lại bên máy của họ trước máy Gross đang in báo. Tờ báo phát hành nhiều bản nhất, ra hàng ngày của thành phố. Trong số báo này, Thinh Lãnh đọc bài của Thúy Mai viết về nhà máy mình. Bài báo viết về phong trào sáng kiến của nhà máy, trong đó có đoạn: Đầu tư vật chất kỹ thuật cho phát minh sang chế nhằm chủ động sản xuất những phụ tùng khan hiếm, đồng viên kịp thời khen thưởng thích đáng, đó là nguyên nhân dẫn đến hiệu quả tốt của phong trào sáng kiến tại Hy vọng. Nhà máy đã và đang có chương trình cụ thể nhằm ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, mỗi cán bộ công nhân đều ý thức được vấn đề này đọc xong bài báo Thịnh thấy tự ngượng với mình nếu mà cô ta biết chuyện vừa xảy ra ở đây một vết gạch trên mặt giận vô cùng rất như hiểu được Thịnh đang nghĩ gì người thợ trẻ đưa cho Thịnh tờ báo lãou lình báo cao giám đốc đây cũng là lô in tái tạo đọa đồng chí thấy thế nào Thầy nhìn tờ báo được in rõ ràng đều mực chữ sắc nét hình ảnh đẹp anh Vỗ vỗ vào cánh tay người thợ trẻ <cười> số 1 bí thư thành người đã khen các đồng chí hôm ông xuống đây rồi phải không Dạ chúng em đảm bảohề nào báo cũng ra đạt yêu cầu Phải vậy chứ không chỉ đạt mà còn đẹp nữa thành nhìn đồng hồ khoảng mấy giờ in xong báo ngày mai giờ giờ này mới 7 giờ mà được gần phân nửa rồi chắc hôm nay báo in xong sớm khoảng 12 giờ đêm là rồi Cả tờ quân đội nhân dân nữa giỏi như thế báo sẽ được phát hành từ 1-2 giờ sáng dáng giữ tốc độ đó nha các đồng chí dạ thành rút có thuốc lá đưa cho người thợ trẻ chừng nào giải lao mới được hút phòng cháy là kỷ luật cao nhất đậm già chúng em nhớ mà giám đốc thành Hà Long khi thấy máy móc được lóc chùi Trớn máy êm, sàn nhà long sạch, không bừa bãi giấy nộn. Ở bảng theo dõi tỉ đua, thỉnh nhìn thấy hầu hết là cờ đỏ, nhưng hôm nay thì xuất hiện một lá cờ trắng mất rồi. Anh và thang máy đi lên lầu 5, nhà bếp đang chuẩn bị bữa hầm mồi dưỡng cho Thần Lâm ca đêm, mùi cháo nấu bit sơn heo tỏa ra thơm lừng. Thỉnh về nhà, gió đêm mắt lạnh ùa vào cửa xe, chỉ đến lúc này, cơn giận dữ mới thực sự dịu xuống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đính duy theo dõi hết tập 11 của tự thuyết giấy trắng.